Chiều tối tìm đến thăm em ngày cuối hạ Đường hôm nay thấy lá từ ngoài ngó vào nhà Ngỡ ngàn khi hoa lá đan nhau kết thành hai chữ Hồn thương đau gói trọn vào đời để mà buồn Lời nguyện xưa em nói yêu tôi đã vàng không hề Nam nam âm thầm nuôi nắng tình yêu mù Buộc tình như bọt nước trôi tan hợp bất ngờ Người xa đi ơi thì lạnh lẽo hèn tình Gạt cho sâu em vừa mới chào tây giờ đã buồn hồn thương đâu gọi chọn vào đời trẻ mà buồn lời nguyên xưa em nói yêu tôi đã và rồi Người đã xa tôi Bao kỷ niệm dây rứt chiên miên Năm năm âm thầm nuôi nắng tình yêu buồn phiền Cuộc tình như bọt nước Trôi tan hộp bất ngờ Người xa đi hứng hờ thì thi này Hẹn yêu tình yêu đớn chén ly bồi uống cạn cho sâu vời Yêu tình yêu đớn chén ly bồi uống cạn cho sâu vời Yêu Nâng chén ly vôi, uống càn cho sâu.